cho dù là thiên cơ tử cũng chỉ cảm ngộ được gia lòng thôi Lý Mộ một tay bấm ngón tay thiên cơ tử nhắc nhở phàm kẻ mưu toan thăm dò thiên cơ nhất định sẽ bị thiên cơ cắn trả vô số tiền bố quyền tông giỏi trong đạo này đều đã ngã xuống trước khi hết tuổi thọ đó ngươi cẩn thận một chút đi Lý Mộ gật đầu nói ta biết rồi mà đạo quật khởi kiếp nạn đại lục sắp tới trừ càng thêm chịu khổ chịu khó tu hành còn có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị. Rất nhiều thế lực trên đại lục không có thể giống như trước nữa, phần tán ở các nơi như năm bè bảy mảng, cực dễ dàng bị ma đạo sau khi mà chỉnh hợp lần lượt đánh tàn. Mặc dù có truyền tống trận khoảng cách siêu xa, nhưng mà vẫn mỗi lần mở ra đều phải tiêu hao với lượng lớn Linh Ngọc, cực kỳ bất tiện, không bằng, mang toàn bộ cường giả tụ tập một chỗ, có thể làm được điều động nhanh nhất hơn nửa kịp thời. Sau khi Mình Lý Mộ cùng Thiên Cơ Tử Thương Lượng mang nơi này lựa chọn ở một quốc gia nhỏ dùng gian của biển phía Nam, một cuộc chiến đấu tương lai đã sắp xảy ra, chính là cuộc đại chiến Kinh Thiên. Dài tên cạnh giới thứ 8, mấy chục cường giả cảnh giới thứ 7 tham dự chiến đấu sẽ là trường hợp quỷ thiên diệt địa, chiến trường tốt nhất ở nơi hẻo lánh không người. Dân chúng quốc gia nhỏ ở phía Nam sẽ lục tục hướng vào phía đất liền di dời. Các cường giả đạo môn lục tông, Phật môn tứ tông, yêu quốc, quỷ dực, ung quốc, đại chu sẽ ở bờ Nam Hải thành lập nên một cái phòng tuyến. Đó là phòng tuyến thứ nhất, cũng là một phòng tuyến cuối cùng. Bọn họ nếu thắng thì 10 châu thiên hạ Thái Bình, bọn họ nếu thua 10 châu đại lục sẽ hoàn toàn bị ma đạo xâm chiếm. Thần đô, dân chúng hoàn toàn không biết gì hết là hạnh phúc, chính mà tranh đấu không có quan hệ với bọn họ. Bọn họ chỉ biết bây giờ cuộc sống an ổn, quốc lực đại chu ngay càng mạnh mẽ vì sao sẽ có ngày lành thời gian rất lâu. Các quang viên quyền quý trong triều cũng không có mấy người biết nội tình. Chỉ có một số rất ít người biết. Diện trưởng cùng với các phó diện trưởng bốn đại thư diện đều đã rời khỏi thần đô. Nữ hoàng bệ hạ cũng có nhiều ngày chưa có vào triều. Trên không thần đô, trên tầng mây... Hai bóng người mắt thường khó có thể bắt giữ xuyên qua trong tầng mây. Hào quang pháp thuộc mang mây trắng chiếu thành cái màu sắc rực rỡ. Lý mộ và nữ hoàng vô luận tu hành như thế nào đều không có khả năng ở trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới. Hắn chỉ có thể mang thứ mình biết dốc túi truyền thụ Cho dù nữ hoàng không có thể như lý mộ thi triển ra toàn bộ quy lực của những thần thông đạo thuộc đó cũng có thể tăng lên một bộ phận thực lực. Một cách nào đó, Bóng người của Lý Mộ hiện lên ở trong không tầng mây. Hắn nhìn nữ hoàng nói. Được rồi, dưới cảnh giới thứ 8, bệ hạ, hắn là đặt không có địch thủ. Ánh mắt của chú Vũ nhìn Lý Mộ nói. Thì ra, chàng vẫn luôn nhường trọng sao. Lúc vừa tiến vào cảnh giới thứ 7, Lý Mộ chưa có cảm ngộ lực lượng lĩnh vực. Quả thật rất khó thắng được nữ hoàng. Nhưng mà sau khi hắn biết lợi dụng lĩnh vực, nữ hoàng không phải là đối thủ của hắn nữa. Chẳng qua lực lượng lĩnh vực... Lý mộ chưa có từng sử dụng đối với nàng. Lý mộ cùng nàng nắm tay đi trên mây mỉm cười nói, không có nhường bệ hạ, chẳng lẽ nhường người khác sao? Chu Vũ dừng bước dựa vào bã da của Lý mộ nhẹ nhàng hỏi, chúng ta có thể thắng không? Lý mộ ôm dòng eo nhỏ của nàng nói khẳng định, nhất định có thể. Câu này chỉ là Lý mộ dùng để an ủi nữ hoàng thôi, đối mặt ma đạo chư tổ, rốt cuộc có thể thắng hay không? Lý mộ không có 10 phần nắm chắc. Thiên cơ tử có thể tính được hạo kiếp sắp tới, có thể tính được Lý mộ là một tia sinh cơ. Nhưng mà tính không được, hắn sẽ dùng loại phương thức nào phá giải. Bản thân của Lý mộ cũng không biết. Một vị cường giả cảnh giới thứ 8 dư ra đó, vô luận như thế nào cũng không thể ứng đối. Sau khi mà đưa nữ hoàng về cung, Lý mộ một lần nữa bay trở về đám mây, nhắm mắt tụng niệm pháp quyết, một tay kết ấn, thi triển thuật bói toán lại chỉ thấy có một mạng tối tâm cùng lúc đó một luồng lực lượng của thiên địa khổng lồ từ trong hư không trào ra Lý mộ thét lớn lên một tiếng trên mặt xuất hiện một tia ẩn đỏ không có bình thường đã bị thương nhẹ rồi kẻ thăm dò thiên cơ nhất định bị cắn trả nhưng mà Lý mộ cũng chưa có bỏ cuộc một lần nữa bắn tay niệm chú trước mắt cũng chỉ là một mạng tối tâm bóng tối này không có biên giới Cao thấp kéo dài vô tận, trái phải kéo vô tận, toàn bộ thế giới chỉ có một loại đen cực hạn. Hắn đã bối toán là đại chiến cùng ma đạo, cây này cho thấy lấy tình thế trước mắt bọn họ không có hy vọng thắng rồi. Ngay tại lúc Lý Mộ tính bỏ cuộc, phương hướng nào đó trong bóng đêm bỗng nhiên xuất hiện một cái tia sáng mỏng manh. Hào quang cực kỳ ảm đạm, suýt nữa Lý Mộ đã bỏ qua. Nhưng đó thật sự là một tia sáng duy nhất trong bóng đêm vô tận Lý Mộ mở mắt Ảnh mắt nhìn về phương hướng đó Đó là phương hướng cái chỗ hào quang trong bóng đêm Một tia hào quang kia đại biểu cho hy vọng Mà phương hướng kia chính là doanh châu Lý Mộ không có trì hoãn, một đường hướng đông bắc Không bao lâu một vùng đất rộng lớn liền xuất hiện trước mắt của hắn Nơi này là doanh châu Đất cằn sỏi đá tiếp giáp với tổ châu Mạc Ly từng là mấy dạng binh tướng đại chù ở đây tiến hành nghiên cứu thuộc cơ quan. Nhưng mà lý mộ chuyến này không phải là tìm đến bọn họ. Hắn một đường xâm nhập doanh châu trải qua vô số dùng đất chứng khí rốt cuộc tới một dãy núi. Cái dãy núi này kéo dài vô cùng nhưng mà không có độc khí chứng khí. Nguyên nhân xét đến cùng, dãy núi nơi này không có một ngọn cỏ, không có cây độc sinh ra khói độc, cũng không có thực vật gì. Các dãy núi đều tràn ngập thi khí nồng đậm. Lý Mộ lơ lửng trong không trung, ánh mắt đảo qua Rất nhanh, liền thấy được một bóng người quen thuộc. Quyền Minh tương tự không có dự đoán được, Lý Mộ lại có thể tới chỗ này. Sắc mặt biến đổi hẳn, dòng kinh hãi nói, Người tới là cái gì? Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Quyền Minh và Lý Mộ ở chỗ này gặp nhau. Không khí nháy mắt đã khẩn trương đến cực điểm. Chiến đấu chuẩn bị bùng nổ. Lúc này bỗng nhiên từ trong dãy núi kia truyền đến một thanh năm hung hậu. Là người Một bóng người cường tráng từ nơi đó trong núi bay ra. Trên bóng người ấy mang theo một thi khí nồng đậm. Trong lòng của Lý Mộ chấn động không thôi. Bởi vì khí tức trên thân của người này thoải mái bao trùm hắn cùng với quyền minh. Trường xứng với ưu tuyền cùng với thiên cơ tử. Đây thế mà lại là một vị cường giả cạnh với thứ tám lý mộ nhìn bóng người dần dần rõ ràng đó hạ giọng nói bạch đế chương 1078 nợ chúng ta sau lần trước yêu hoàng động phủ từ biệt lý mộ không còn gặp bạch đế yêu thi dẫn tới hắn thậm chí quên gã tồn tại bạch đế là cường giả yêu tộc 3.000 năm trước tu vi đạt đến cảnh giới thứ chín. cảnh giới thứ chín thời đại đó đã là vô cùng hiếm có phóng mắt toàn bộ mười một bàn tay cũng đếm được hết chỉ tiếc cường giả như vậy vẫn như cũ phải chịu tủ thọ hạn chế nhưng mà bạch đế chưa có thẳng nhiên đối mặt tử vong hắn trước khi chết để cho thủ hạ toàn thể tuẫn tán hơn nữa mang thi thể của bọn họ cùng với mình đều tế luyện trước chờ đợi mấy ngàn năm sau khi có người xâm nhập yêu hoàng động phủ hấp thụ tinh quyết của bọn họ để mà sống lại sau đó kế hoạch của hắn đã thật sự thành công Nhưng đã bị Lý Mộ dùng ba tách lưỡi không xương để mà thuyết phục. Tự mình dứt bỏ ký ức của Bạch Đế. Ngay cả yêu hoàng động phủ cũng đã từ bỏ. Từ đó về sau đã mai giành ẩn tích. Không ngờ gã thế mà lại tới doanh châu. Hơn nữa lặng yên không một tiếng động tấn thăng cạnh giới thứ 8. Đối với tu vi của Bạch Đế yêu thi, Lý Mộ cũng không ngờ. Thi thể hai thủ hạ cạnh giới thứ 8 của gã đã bị Lý Mộ tế luyện ra hai yêu thi cạnh giới thứ 7. Tu vi Bạch Đế Đạt cạnh dây thứ 9 Thân thể cường hãn vô cùng Chỉ cần cho gã thời gian Thân thể của gã khôi phục đến cạnh dây thứ 8 Là chuyện sớm hay là muộn thôi Nhìn thấy bạch đế giờ khắc này Lý mộ rốt cuộc đã hiểu Một tia sinh cơ đó đại biểu là cái gì Nếu có thể mời chào bạch đế Như vậy mặc dù Ba vị tổ của ma đạo tập hợp Cũng không có bất cứ ưu thế gì đáng nói Bởi vì bọn lý mộ thiếu Chỉ là một vị cường giả cảnh dây thứ 8 đỉnh phòng Quyền Minh tới đây hẳn là ôm mục đích tương tự với Lý Mộ. Tuy không biết nàng như thế nào biết được tung tích của Bạch Đế, nhưng mà nếu để cho Bạch Đế bị ma đạo mời chào, bọn họ liền có một chút cơ hội cũng chẳng có. Lý Mộ thu hồi tâm tư, hướng Bạch Đế yêu thi chắp tay nói, tiền bối đã lâu không gặp. Quyền Minh và Lý Mộ biết tâm tư của đối phương, sau khi mà Lý Mộ mở miệng, Quyền Minh lập tức nói, Bạch Đế đạo hữu, người này khua môi mép, giỏi yêu ngôn hoặc chúng, vô luận hắn có nói cái gì, ngươi đừng có tin tưởng. Từ sau khi Bạch Đế xuất hiện, Ma đạo liền luôn luôn lưu ý gã, tìm kiếm tung tích gã khắp nơi. Lần này hai vị sư huynh bế quan, quyền minh cũ ý thế này, nếu có thể mời chào được Bạch Đế tự nhiên tốt nhất, nếu không mời chào được cũng phải thuyết phục gã không bị Lý Mộ mời chào. Không ngờ nàng vừa mới tới đây liền đã gặp Lý Mộ Nếu Bạch Đế bị Lý Mộ lừa đi, lại thêm thiên cơ tử sẽ mang đến nguy hiểm thật lớn cho bọn họ rồi. Tuyệt đối nàng không thể ngồi xem chuyện như vậy xảy ra. Lý Mộ liếc quyền minh một cái nói với Bạch Đế, "Bạch Đế tiền bối, người nghe một chút đi, ả nói đây là lời gì vậy? Cái gì gọi là yêu ngôn hoặc chúng? Người vốn chính là yêu thân, nữ nhân này khinh thường yêu tộc, chính là khinh thường ngươi, lời quả ngươi mới không thể nghe." Bạch đế yêu thi nghe vậy, nhìn quyền minh dần dần nhíu mày. Quyền minh không có đoán trước được lý mộ gốc độ xảo quyệt như vậy. Ả biến sắc lập tức giải thích. Ta không phải là ý tứ này, bạch đế đạo hữu, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được. Trên thân ngươi và ta, khí tức cùng nguồn gốc, chúng ta mới là đồng loại. Ngươi này là dị tộc, không phải là chủng tộc của chúng ta. Lòng của hắn nhất định khác, ngươi đừng có bị hắn mê hoặc. Lý mộ đương nhiên không để cho quyền minh như nguyện, theo sát sao ả nói. Ả trước ngực phòng như vậy, hai chúng ta đều phẳng, chúng ta mới là đồng loại chứ. Bạch đế nhìn nhìn lý mộ, lại nhìn nhìn quyền minh. Phát hiện khí tức trên thân của quyền minh cực kỳ tương tự với gã. Trái lại lý mộ, khí tức trên người mơ hồ khiến cho gã chán ghét. Nhưng nếu bạn về trước ngực, phòng hay là không, hai người bọn họ quả thật khác như người còn lại rồi. Trên mặt của gã lộ một nét do dự, có một chút không phân rõ hai người trước mặt, ai mới là bạn của gã. Lý mộ trừng mắt nhìn Quyền Minh một cái, hắn vừa mới thành lập lên ưu thế, thiếu chút nữa, đã bị nàng hoàn toàn xoay chuyển rồi. Dù sao, nói từ trên bản chất, Bạch Đế là thi tu, Quyền Minh cũng là thi tu, hắn là một người ngoài không có ưu thế cạnh tranh với Quyền Minh. Nhưng cũng may, yêu thi Bạch Đế trước mắt không phải là Bạch Đế thật sự. Bạch Đế là dương ngày xưa của yêu tộc, đà mưu túc trí, làm việc cũng có phong thái ma đạo, vô cùng có khả năng sẽ đứng về phía ma đạo. Yêu thi Bạch Đế trước mắt không có ký ức của Bạch Đế, mà là một cá thể mới, gã có thực lực cạnh dây thứ 8, chỉ số thông minh mới có 8 tuổi thôi. Lý Mộ ở quỷ dực ngày đầu đấu trí, dũng khí với Tô Miêu, đối với giao tiếp cùng loại linh thi này, như thế nào cũng có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Lấy chỉ số thông minh của Bạch Đế yêu thi, hẳn nhiên cũng không biết lời của hai người trước mắt này nên nghe ai. Ánh mắt gã nhìn một phen trên thân của hai người hỏi, các người tới nơi này để làm cái gì? Quyền Minh sốt ruột không được nói, Bạch Đế đạo hữu từ biệt ba ngàn năm ta cùng sư huynh muốn mời người tới quỷ đảo một chiến. Lý Mộ xen mộng nói, tiền bối Bạch Đế ả nói là yêu hoàng Bạch Đế không phải là ngươi. Ngươi nếu là đi địa bàn cái đám ma đạo này Có lẽ sẽ bị lao đi linh trí một lần nữa Thành con rối của bọn họ Ma đạo thích nhất làm cái loại chuyện này Quỷ đạo ả nói Có ba vị tồn tại cường đại như ngươi tiền bối cân nhắc đi Quyền Minh hung tận Trừng mắt nhìn Lý Mộng một cái Vội dàng giải thích Bạch đế đạo hữu Đừng có nghe hắn nói chuyện giật cân Ngươi là khách nhân của quỷ đạo mà Chúng ta không có làm chuyện như vậy đối với ngươi Lý Mộ liếc nào một cái nói với Bạch Đế, miệng của nữ nhân quỷ gạt người, lời của ả không thể tin được. Đợi tới đến quỷ đảo, sự sống chất người sẽ nắm trong bàn tay của họ, không phải do ngươi nữa đâu. Quyền Minh nghe vậy giận dữ nói, Lý Mộ! Lý Mộ liếc xéo nàng, sao, như thế nào? Lúc này Bạch Đế phân biệt nhìn hai người một cái nói, các người đi đi, ta chỉ ở đây, nơi nào cũng không có đi. Quyền mình còn chưa mở miệng, Lý Mộ thở dài trước nói. Tiền bối, ngươi trải đời chưa sâu, vẫn là quá ngây thơ rồi. Lấy phong cách làm việc của ma đạo bọn họ, không chiếm được sự quỷ diệt. Ngươi nếu là thả ả trở về, chỉ sợ không cần bảo lâu, ả sẽ dẫn dắt cường giả ma đạo đến tiêu diệt ngươi. Bạch đế yêu thi nghe vậy, con mắt chậm rãi chuyển động. Gã tuy mới sinh ra ninh trí không lâu, nhưng mà không có suy ngốc. Lời của Lý Mộ khiến trong lòng gã sinh ra một ít cảnh giác. Quyền Minh thấy vậy, lập tức một tay kết ấn nói, ta có thể phát lời thầy đạo, chúng ta tuyệt đối, không có làm ra chuyện như vậy đâu. Chương 1079, Thiên môn đào nguyên, con đường thông thiên. Lý Mộ phát huy sở trường, ở một bên chăm ngồi thổi gió. Lời thề của ma đạo không thể tin được, bạch đế tiền bối không bằng đi theo ta, chúng ta bên này chỉ có một vị cạnh dây thứ tám không có khả năng bất lợi đối với người lui một dạng bước cho dù chúng ta muốn bất lợi đối với người ngươi cũng có thể thoát khỏi bất cứ lúc nào nhưng mà nếu người đi với bọn họ đối mặt với ba vị cường giả cung cấp một khi mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn chỉ sợ không có bao nhiêu sức chống trả đâu ở dưới lý mộ khuyên giải hiểu thì dùng tình cứng thì lấy lý bạch đế tự như đã có sự đồng lòng Lấy chỉ số thông minh của gã hôm nay Rất khó nghĩ thông một số chuyện phức tạp Trong bất tri bất giác Tư duy liên bắt đầu bị Lý Mộ giận dắt Quyền Minh Hoàn toàn không ngờ Mời chào dũng nắm chắc 9 phần 10 Đã bị Lý Mộ chặn ngang một cước Chỉ dựa vào nói hai ba câu Đã thuyết phục và đế mắt thấy tình thế dần dần không có thể khống chế Nàng lập tức từ bỏ việc Lôi kéo Quá thành một tia sáng trắng liền muốn rời khỏi Thật không có dễ gì có thể gặp được quyền minh lạc đàn. Lý mộ sao có khả năng dễ dàng thả nàng rời khỏi. Hầu như ngay sau khi mà quyền minh có động tác, hắn liền mở miệng nhắc nhở, tiền bối không thể cứ như vậy thả cô ta đi. Bạch đế sau khi bị lý mộ dẫn đường một phen, tiềm thức đã cho rằng ma đạo muốn bất lợi đối với hắn. Hôm nay nhìn thấy quyền minh đào tẩu, cho rằng nàng có muốn tìm diện binh, thân hình chấn động, Một lực lượng vô hình của tán ra. Thân thể của Quyền Minh bỗng nhiên, quỷ dị dừng ở trên không. Đây là lực lượng lĩnh vực của cường giả cảnh giới thứ 8. Nếu Lý Mộ lĩnh ngộ sớm một chút, Quyền Minh đã sớm rơi vào trong tay của hắn rồi. Lý Mộ chưa lãng phí cơ hội này. Trong tay bay ra một tia sáng vàng. Ánh sáng vàng ở không trung quá thành một phù văn màu vàng thật lớn rơi trên thân thể của Quyền Minh. Đây là phù văn phù đạo tử tự tai dẻ thân thể của Quyền Minh bị giam cầm. Không thể tránh né, sau khi phù văn vào cơ thể, ngay cả pháp lực cũng cùng nhau bị phong ấn. Lý Mộ sau đó dùng khốn tiên tỏa, mang nàng trói lại chặt chẽ, hướng Bạch Đế âm quyền nói, tuyên bối, nơi đây không có thể ở lâu, chúng ta mau rời khỏi một chút đi. Trải qua cái chuyện vừa rồi, giữa Bạch Đế cùng với Lý Mộ thành lập bước đầu tín nhiệm, gã gật đầu, nhanh chóng theo Lý Mộ rời khỏi. Lý Mộ, một đường hướng Nam, trong lòng vô cùng cảm khái. Nếu mà ngày đó, hắn chưa thuyết phục yêu thi này từ bỏ ký ức của Bạch Đế, chỉ sợ chôn xuống một tai quả ngầm thật lớn cho hôm nay rồi. Thuyết phục một yêu thi đinh trí chỉ có 8 tuổi so với thuyết phục yêu hoàng Bạch Đế dễ dàng hơn nhiều. Chính là vì có nhân ngày đó mới có kết quả hôm nay. Bờ Nam Hải, hoàng cung quốc gia nhỏ nào đó ở phía Nam, hai đạo hàm quan từ nơi xa nhanh chóng hạ xuống mấy bóng người lập tức từ nơi xa bay tới phù đạo tử cùng với thái thượng trưởng lão mấy phái khác nhìn bạch đế đứng bên cạnh lý mộ tất cả đều lộ vẻ mặt chấn động bọn họ đã là tu di cạnh dây thứ bảy nhưng mà nam tử cường trắng bên cạnh lý mộ ở trong mắt của bọn họ vẫn ngùi ngà như núi cao lý mộ sau khi mà giới thiệu qua cho bọn họ mọi người mới dỗ dàng ôm quyền hành lễ ra mắt Bạch Đế tiền bối tuy nói theo Lý Mộ trở về nhưng mà trong lòng của Bạch Đế chưa hoàn toàn tín nhiệm gã nhìn thấy mọi người thái độ như thế sự cảnh giác trong lòng của Bạch Đế thoáng buồn xuống một chút gã ở chỗ này nhận ra vài đạo yêu khí cường đại còn có mười mấy đạo thi khí những cái khí thức này khiến cho cả cảm thấy thân thiết gấp bội Lý Mộ nhảy mắt cho dạng nguyễn thiên quân nói nhạc phụ đại nhân, Bạch Đế tiền bối từng là hoàng của yêu tộc, còn đã mang hắn giao cho yêu tộc các vị chiêu đại. Dạng Nguyễn Thiên Quân tâm tư tinh tế cỡ nào? Chỉ một ánh mắt đã hiểu dụng ý của Lý Mộ, sắp đại chiến cùng cho ma đạo nếu có thể lưu lại yêu hoàng Bạch Đế. Không thể nghi ngờ có thêm một vị cường diện rồi, mà lưu lại Bạch Đế như thế nào là trong giàu yêu tộc. Sau khi mà Dạng Nguyễn Thiên Quân mang theo Bạch Đế rời khỏi, Lý Mộ chưa có nhàn rỗi. Hắn dùng pháp khí truyền âm liên lạc với Trần Thập Nhật nói Đến năm hải một chuyến mang theo dài dị nữ thi các người đã luyện chế nhớ rõ cần tư sắc không tệ An bài xong những cái chuyện này Hắn truyền âm cho Thiên Cơ Tử sau đó đi vào một tòa cung điện Lý mộ phật Phật tài Quyền Minh phong ấn pháp lực được thả ra Thiên Cơ Tử nhìn Quyền Minh trong giọng nói có một tia cảm khái Quyền Minh đạo hữu lại gặp mặt rồi Quyền Minh ánh mắt hờ hững quét qua Thiên Cơ Tử cùng với Lý Mộ, sau đó khóe miệng nhớ lên. Các ngươi cho rằng tìm được Bạch Đế là có thể ngăn trở ba vị siêu quân của ta sao? Lý Mộ thẳng nhiên nhìn nào một cái nói. Nguyên La cùng với Quyền Thiên dùng tính mạng ngàn dạng dân chúng tụ quật châu cùng Diêm Châu mới có thể thăng cấp hợp đạo. Ngươi có cái gì đáng để kiêu ngạo đâu? Nói tới tính mạng của ngàn dạng dân chúng, trên mặt Quyền Minh không có bất cứ sự thương xót gì. Ánh mắt của nàng băng lạnh vô tình lạnh lùng nói Mặc dù giết hết 10 châu đã làm sao Đây đều là các thứ ngươi nợ chúng ta Giọng điệu quyền minh đúng lý hợp tình Làm cho lý mộ lộ cái vẻ mặt giận dữ hỏi Trong dạng năm quá khứ Mà đạo của các ngươi di đoạt thiên thư Thăm dò bí mật trường sinh Luôn luôn đại lục quấy động mưa gió Dần chúng vô tội chết dưới tay của các ngươi, Đâu chỉ ước dạng rốt cuộc ai nợ ai Sắc mặt của Quyền Minh lạnh lùng như trước, nghiến răng nói, Còn cháu của những người đó chết chưa hết tội. Lý mộ nhìn vẻ mặt của Quyền Minh mang theo một tia điên cuồng. Sau khi mà hít thật sâu, cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại hỏi, Người nói những người đó là người nào? Quyền Minh cười lạnh một tiếng nói, Những kẻ tự xưng là danh môn chính đạo, tổ tiên của các ngươi, một đám vô sĩ vì lợi riêng bổ bạc. Lý Mộ lấy một cái ghế, ngồi đối diện với Huyền Minh, tiếp tục hỏi, dạng năm trước, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Thông qua thiên thư, Lý Mộ có thể thăm dò một bộ phận chân tướng dạng năm trước, nhưng đó đều là những đoạn ngắn rải rác, bọn Quyền Minh đều là người đích thân, trải qua sự kiện của dạng năm trước, nhất định so với Lý Mộ biết được càng nhiều. Đối mặt với Lý Mộ, Huyền Minh nhắm mắt lại, tựa như là đối chuyện với dạng năm trước căn bản không có muốn nhiều lời, Lý mộ nhìn nàng, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười lạnh nói. Muốn nói bội bạc, có ai so được với ma đạo các ngươi? Năm đó cường giả chính đạo lưỡng đạo cùng nhau đã chống dị thú, không biết bao nhiêu tiền bố đã hy sinh mới đổi lấy 10 châu yên ổn. Lại nhìn xem hành vi của các ngươi dạng năm nay, các ngươi có xứng với tiền bố trong môn không? Chương 1080 Thiên môn Đào Nguyên Ở niên đại Mười Châu còn có dị thú tàn phá, chính ma lưỡng đạo có kẻ địch chung, ma đạo vì chống lại dị thú cũng hy sinh rất lớn. Những cái thứ này Lý Mộ từ trong thiên thư nhìn thấy. Lý Mộ vừa dứt lời, quyền minh như bị cái gì kích thích, đôi mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, giận dữ nói. Người đánh rắm, mười dạng đệ tử của Thánh Tông Ta vì bảo hộ dân chúng của Mười Châu, 99% đều chết ở chiến trường dị thú. Thánh Tông, bao nhiêu tiền bối, không có thiết tự bạo đồng quy du tận với chúng nó, nhưng mà đổi lấy cái gì, những người đó đã mở ra thiên môn, tìm được đào nguyên, quỷ diệt con đường thông thiên, độc hưởng trường sinh đại đạo của bọn họ chỉ mang dị thú để lại cho chúng ta. Bị Lý Mộ kích thích, quyền minh để lộ ra càng nhiều tin tức. Lý Mộ biết, người trong ma đạo trước kia bởi vì không phải là đối thủ của dị thú, Chỉ có thể thông qua tự bạo, đồng quy du tận cùng chúng nó. Nhưng quyền minh nói, thiên môn, đào nguyên, con đường thông thiên, giới hắn mà nói đều là những từ ngữ xa lạ. Lý mộ nhìn thiên cơ tử, phát hiện vẻ mặt của lão cũng không có bất ngờ. Lý mộ trầm giọng hỏi, ngươi biết những cái thứ này sao? Thiên cơ tử gật gật đầu, sau đó lắc lắc đầu nói, chân tướng dạng năm trước không ai biết được, Cái này chỉ là bọn hắn đoán thôi, khi đó đạo môn còn chưa có xuất hiện. Tổ tiên quyền tông chỉ là thông qua một ít điển tịch diễn cổ, tra được một ít manh mối. Lý mộ hỏi, manh mối gì? Thiên cơ tử im lặng một lát nói, hơn một dạng năm trước, các thượng cổ tu hành giả đang đi tìm một nơi là đạo nguyên. Nghe nói, trong đạo nguyên không có nhìn thiên địa pháp tắc, tu hành đến cảnh giới nhất định liền có thể đạt được vĩnh sinh. Chỉ cần tìm được thiên môn thì có thể tìm được một con đường thông thiên. Do đó, bước vào Đào Nguyên, lúc đó dị thú còn đang tàn phá đại địa của Mười Châu. Thánh Tông là tâm môn cường đại nhất của Mười Châu, dẫn dắt các cổ tu hành giả cùng nhau chống lại dị thú. Lý Mộ tiếp tục hỏi, sau đó thế nào? Thiên cơ tử thở dài một hơi. Một bộ phận cổ tu của hành giả ở hải ngoại đã tìm được thiên môn, sau đó liền hoàn toàn biến mất. Không còn xuất hiện nữa, đạo môn lục tâm của chúng ta, truyền thừa là đạo thống hậu nhân của bọn họ. Thiên môn Lý mộ nghĩ tới sau khi mà thiên thư hội tụ xuất hiện một cánh cửa hư ảo kia. Nhưng lúc đó, thiên thư hẳn là phân tán mười châu, căn bản không có thể tập hợp. Cái gọi là thiên môn hẳn không phải là cánh cửa đó mà hắn nhìn thấy chứ. Lời của thiên cơ tử từ khía cảnh sát Minh huyền Minh không có nói sai. Kết hợp hình ảnh, lý mộ từ trong thiên thư nhìn thấy, trong độc quán đặt sữa sang lại, mạch lạc hoàn chỉnh. Thời kỳ thượng cổ, mười châu đại lục, dị thú và nhân tộc tồn tại. Khi đó, thánh tông và tông môn cường đại nhất mười châu. Mười vạn đệ tử, cho dù là bây giờ cũng không có bất cứ tông môn nào có thể so sánh. Thánh tông lúc đó cũng không phải là ma tông bây giờ. Phương thức tu hành của bọn họ tuy là quỷ dị, không có hại tính mạng con người để mà tu hành. Thánh Tông vì tiêu diệt dị thú, trả giá thê thảm đào đớn hầu như diệt tông. Những thượng cổ tu hành giả kia tìm được thiên môn giống nên là một chuyện tốt, có thể khiến cho mọi người bước lên con đường trường sinh đại đạo. Nhưng mà bọn họ sau khi bước vào đào nguyên, quỷ đi con đường thông thiên, lưu lại Thánh Tông một mình chống lại dị thú. Cuối cùng, toàn bộ cường giả của Thánh Tông đều ngã xuống trong chiến tranh với dị thú, chỉ để lại đám ngược quyền minh. Cũng chính là ma đạo chư tổ Dạng năm qua Họ ôm thù hận đối với hậu nhân của cổ tu hành giả Khơi màu đại lục tranh chấp Để Thánh Tông vốn thuộc về trận doanh chính đạo triệt để Trở thành ma tông Một mặt đang báo thù Mặt khác đang tìm kiếm thiên thư Muốn thông qua thiên thư mở lại thiên môn Lý mộ Còn có một chuyện không hiểu hỏi Bọn họ vì sao phải quỷ diệt con đường thông thiên Ngực của quyền minh Phật Phòng Nghiến ràng nói Bởi vì linh khí là có hạn, chúng nó đã theo thời gian từ từ loãng đi. Tu hành giả càng nhiều, tốc độ linh khí loãng càng nhanh. Càng ngày, càng khó xuất hiện cương giả. Đợi linh khí mười châu của đại lục bị tiêu hao hết, liền không bao giờ xuất hiện tu hành giả nữa. Bọn họ không muốn có quá nhiều người đi vào đào nguyên, không muốn có ai tranh đoạt linh khí của đào nguyên với bọn họ. Lý Mộ im lặng hồi lâu, mở miệng nói. Đây cũng không phải là lý do các ngươi giết hại sinh linh vô tội khác chứ. Cho dù thượng cổ tu hành giả có sai, nhưng mà dân chúng vô tội sai chỗ nào? Ma đạo chư tổ chứng kiến tông môn diệt dòng, minh hữu phản bội, trong lòng sớm đã bị thù hận chiếm cứ rồi. Thù hận làm cho bọn họ làm việc cực đoan, vô cùng cực đoan, cũng thành tựu ác danh ma đạo trong dạng năm. Lý mộ không ép hỏi quyền mình cái gì nữa, mang nàng một lần nữa đưa trở về cái hồ thiên không gian thiên cơ tử chấp tay sau lưng chậm rãi nói có một điểm cô ta nói không sai linh khí có hạn rồi có một ngày linh khí mười châu của đại lục sẽ khô kiệt đến lúc đó không có xuất hiện tu hành giả nữa yêu tộc không có khả năng sinh ra linh trí thẳng cho đến mười châu đại lục biến thành một mảng tỉnh mịch lý mộ lẩm bẩm tựa như hồ thiên không gian mất đi chủ nhân sau khi mà mất đi chủ nhân Linh khí của hồ thiên không gian sẽ chậm rãi tiêu tán. Sau khi Bạch Đế chết 3.000 năm, hồ thiên không gian của gã liền biến thành cái vùng đất tỉnh mịch Sau khi bị lý mộ đạt được, một lần nữa nổ dưới bên ngoài mới bắt đầu một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Thiên cơ tử gặp đầu, sau đó có một chút tự diễu. Có lẽ Mười Châu Đại Lục cũng là hồ thiên không gian của người khác. Chúng ta chẳng qua là sinh linh trong hồ thiên thôi. Ý tưởng này không khỏi có một chút quá mức lớn mật, nhưng mà cũng không phải không có khả năng. Nếu một cái hồ thiên không gian đủ lớn, mọi người sinh hoạt trong đó đều sẽ không ý thức được bọn họ đang ở trong hồ thiên không gian. Nhưng mà có thể có được hồ thiên không gian lớn vậy, Tu Di Quy tất nhiên đã vượt qua cảnh giới thứ 9, đạt đến một mức lý mộ không có thể tưởng tượng được. Về mười châu đại lục, còn có quá nhiều bí mật, lý mộ chưa quên. Đỉnh đầu của bọn họ còn có một tầng cương phong không có thể đột phá. Trong thiên thư quy tộc cũng có trường hợp thiên yêu cảnh giới thứ 9 lấy đầu hút trợ. Từ xưa đến nay khẳng định không chỉ có một người từng sinh ra hoài nghi đối với chuyện này. Các sinh linh các tộc cũng chưa có từng dừng truy tìm đáp án đối với vấn đề này. Chương 1081 Nữ Dương Tề Tụ Lý Mộ Dương Tài hơn 10 trang thiên thư hiện lên trong lòng bàn tay. Cánh cửa hư ảo kia một lần nữa xuất hiện. Lúc này, cánh cửa này so với trước kia rõ ràng hơn vài phần. Ảnh mắt của thiên cơ tử nhìn chăm chú cánh cửa này hỏi, đây sẽ là thiên môn sao? Lý mộ lắc đầu nói, không biết. Trước khi mà tụ tập đủ 24 trang thiên thư, ai cũng không biết phía sau cánh cửa này sẽ có cái gì? Sẽ là đào nguyên nọ trong truyền thuyết, có thể đột phá hạn chế tử thọ, có cơ hội hưởng thụ vĩnh sinh sao? Lý Mộ bỗng nhiên nhớ tới thâu thiên đại trận. Nguyên lý của thiên cơ phù, Lý Mộ rất rõ, nó thông qua phương thức là che chắn thiên cơ, làm cho người ta kéo dài tuổi thọ ngắn mũi Nhưng mà thâu thiên đại trận có thể trực tiếp kéo dài một giáp tuổi thọ, đến nay vẫn là một bí ẩn. Giờ khắc này, trong lòng của Lý Mộ bỗng nhiên có một phán đoán. Dòng xoáy trên không của trận pháp kia cùng với lực lượng kỳ dị xuất hiện từ trong dòng xoáy, chẳng lẽ đến từ đào nguyên? Sau khi mình lừa bạch đế tới đây, lòng của Lý Mộ liền có một chút tự tin. Cho dù tương lai đại chiến thật sự bùng nổ, ba dị cường giả ma đạo cũng đều sẽ bị kiềm chế. Không có đến mức để một dị tổ nào đó của ma đạo cảnh giới thứ 8 tham dự đến trong chiến đấu của cảnh giới thứ 7. Ở trong chiến tranh dị cảnh giới thứ 8, mấy chục dị cường giả siêu thoát tham dự, tu vi động quyền đã không thể tạo được cái tác dụng quá lớn đại bộ phận thủ tọa các tông đều lưu lại tông môn chưa đến. Lý Mộ, Bảo Thính Tâm cùng những âm tâm, Mang Liễu Hàm Yên, Lý Thanh cùng giảng giảng Tiểu Bạch đi trong Hải Long Cung. Ma đạo làm việc không có thể nắm bắt, bọn họ không làm gì được Lý Mộ có thể sẽ trước trận chiến động thủ đối với người nhà của hắn. Tứ Hải Long Cung ở biển sâu là một nơi ma đạo không có chạm đến được. Thân thể của Lý Mộ một lần nữa chạy vào hồ thiên không gian. Cởi bỏ khốn tiên tỏa trên người của Quyền Minh Pháp lực của nàng đã bị phong ấn Trước mặt Lý Mộ Không khác gì một nữ tử bình thường Lý Mộ nhìn nàng nói Lệnh bài của quỷ đảo ở chỗ nào Quyền Minh thẳng nhiên nhìn hắn một cái cười lạnh nói ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi sao Ánh mắt của Lý Mộ Quét một phen trên người của Quyền Minh Loại cường giả cấp bậc này Sẽ có hồ thiên không gian của mình Ngày thường sẽ mang vật phẩm Gửi ở trong hồ thiên không gian Trừ phi chính nàng mở ra Nếu không người ngoài không có thể tiến vào Lấy tính cách của quyền minh Dùng sức mạnh đối với nàng Chỉ sợ không thể thực hiện Lý mộ nghĩ nghĩ nói Mục đích của các ngươi không phải là chính tìm đến thiên thư sau Mở lại thiên môn Tiến vào đào nguyên Đạt được vĩnh sinh Đây cũng là điều chúng ta muốn Chúng ta đã có mục đích chung rồi Lại vì sao phải đấu người chết ta sống Mang toàn bộ thiên thư Hội tụ cùng một chỗ Cùng nhau tiến vào đào nguyên Chẳng phải là tốt sao Trong một dạng năm qua Ma đạo trên đại lục Làm đủ mọi việc ác Trước đó không lâu Lại có ngàn dạng dân chúng chết Vào tay của bọn họ Tuy Lý Mộ cũng hận Không có thể mang bọn họ Diệt trừ hết Trả mười châu một cái ăn bình Nhưng mà thật sự Ma đạo không phải là quả hồng mềm Kết cục Chính ma đại chiến Chỉ có thể là lưỡng bại câu thương Mặc dù dưới tình huống Có được bạch đế Hai phương thế lực thắng bại Cũng chỉ là tỷ lệ ngang nhau Có lẽ chính đạo sẽ thắng Có lẽ ma đạo sẽ thắng Nhưng mà bất cứ một cái kết quả nào Đều sẽ mang đến một hồi hạo kiếp Thổi quét mười châu Sẽ có vô số cường giả ngã xuống Mặc dù chính đạo thắng Cũng sẽ nguyên khí đại thương Cần mấy trăm hơn một ngàn năm Mới có thể khôi phục Thậm chí trực tiếp đứt đoạn truyền thừa Nếu có thể Lý Mộ vẫn hy vọng Có thể tránh được cái trận chiến tranh này uyền Minh chưa có mở miệng nhưng mà lại không phải trầm mặt Lý Mộ nhìn ra nàng đang tự hỏi Hồi lâu sau Quyền Minh mở miệng hỏi trong ta của người có mấy trang thiền thư Lý Mộ nói tính cả từ quỷ đảo mangì 14 trang sau đó hắn hỏi ngược lại trong ta của các ngươi có mấy trang Quyền Minh trầm mặt một lát nói 7 trang thiên thư Quan chỉnh tổng cộng có 24 trang Lý Mộ 14 trang cộng thêm ma đạo 7 trang Chỉ thiếu của ba tràng, liền có thể hoàn chỉnh rồi. Do đó, dạch trần bí mật sau lưng cánh cửa đó, vô luận ma đạo hay là lý mộ, đều ôm mục đích giống nhau. Lý mộ nhìn quyền minh tự hỏi, thế nào, số lượng thiên thư trong tay của ta gấp đôi các ngươi nếu đã hợp tác, các ngươi cũng không có chịu thiệt, thậm chí xem như chiếm tiện nghi rồi. Trong mắt quyền minh lộ ra một nét động lòng, nhưng mà vào lúc này, dạng năm trước, hình ảnh thánh tông bị diệt, một lần nữa hiện lên trước mắt cô nàng, phụ mẫu sư phụ đồng môn của nàng đều chết ở trận chiến dị thú, đổi lấy lại là chính đạo phản bội. Trong mắt của nàng hiện lên một nét đau khổ, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, giọng lạnh lùng. 14 trang thiên thư như thế nào, không lâu sau bắt được ngươi, toàn bộ thiên thư đều sẽ là của chúng ta. Các ngươi những kẻ âm hiểm giả dối này, Thánh tông vĩnh viễn không có hợp tác với các ngươi quyền minh, cứng đầu như thế. Lý mộ không có nhiều lời với nàng, dùng khốn tiên tỏa một lần nữa mang nàng trói lại, sau đó liền phát tay áo rời đi. Mục đích của ma đạo chư tổ hiển nhiên không chỉ là vì mở lại thiên môn. Bọn họ còn muốn trả thù, muốn quỷ diệt toàn bộ đạo thống chính đạo. Cái này cũng hầu như là đoạn tuyệt khả năng hợp tác cho bọn họ rồi. Xem ra trận chiến tranh này khả năng có thể tránh được là rất nhỏ. Lý mộ khẽ thở dài, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phương xa chân trời nơi xa một con cự long màu trắng thuận gió mà đến vị trí đầu rồng trước sau có ba bóng người đứng chính là nữ hoàng cùng ali mai đại nhân lý mộ quá thành một đạo hào quang ngay lập tức đáp trên thân của sương tầm chu vũ ho nhẹ một tiếng ý bảo nơi này còn có rất nhiều người ngoài ở lúc có người ngoài nàng đều giữ khoảng cách với lý mộ cho dù người trong thiên hạ đều biết quan hệ của hắn cùng vị nữ hoàng Nhưng mà trừ Ali cùng với Mai Đại Nhân, số rất ít người cho tới bây giờ chưa từng ai tận mắt thấy. Lý mộ một lần này không có giữ khoảng cách với nàng nữa mà tự nhiên nắm lấy tay của nàng. Mười châu hạo kiếp sắp tới, nếu không có thừa dịp cơ hội lần này, trước mặt mọi người khoe ân ái một hồi, chỉ sợ về sau, không có còn cơ hội. Lúc này trong hoàng cung quốc gia nhỏ đã có mấy bóng người bay lên. Mọi người nhìn thấy nữ hoàng chắp tay hành lễ, ra mắt nữ hoàng Bệ Hạ. Chương 1082 tiến lên. Tuy nàng còn cực kỳ trẻ tuổi, nhưng mà làm nữ hoàng đại chu, thực lực cũng là đứng đầu đại lục. trưởng giáo Thái thượng trưởng lão giáo phái cùng với cường giả các bên ở trước mặt của nàng vẫn bảo trì tôn kính cực cao. Chu Vũ và Lý Mộ mười ngón tay đang vào nhau, nàng hơi nghiêng đầu nhìn Lý Mộ một cái liên biết được tâm bí quán trong mắt chợt lóe qua sự ngượng ngùng trên mặt lộ ra uy nghiêm của nữ hoàng nói các vị tiền bối miễn lễ lý mộ hướng mọi người mỉm cười nói ta mang bệ hạ đi nghỉ ngơi nói xong hắn liền dắt nữ hoàng dẫn theo mai đại nhân cùng ali bay về một tòa cung điện phía dưới sớm đã chuẩn bị cho nàng trên bầu trời phù đạo tử vuốt chòm râu bạc trắng nói đệ tử của lão phù các sự làm môn phái nở mài nở mặt ruột. Nữ hoàng đại chu có tiền, có nhan sắc, còn có thực lực, tất cả mọi người ở đây đều không bằng cương giả thân phận như thế, thực lực như thế, nguyện ý như là nữ tử bình thường trao trái tim cho người ta, vốn là một chuyện không có thể tưởng tượng. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, nhân tài kiệt xuất tuổi như thế đã mang bọn họ thế hệ trước vượt qua hết, tựa như cũng chỉ có nữ tử như vậy mới xứng đồ giáng thôi. Hoặc là nói bọn họ xứng đồ với nhau Khi mọi người nhỏ giọng nghị luận Chân trời nơi xa Đã xuất hiện mấy cái đạo cầu dòng Bốn nữ tử dung mạo cực xinh đẹp Nâng một cổ kiệu Sau đó còn có vô số bóng người đi theo Cảm nhận được yêu khí thổi quét đến Có người nói Dạng yêu nữ dương cũng đã đến rồi Làm yêu quốc chi chủ Dạng yêu nữ dương cũng có được thân phận tôn quý Hiện hách nhất đại lục Mọi người dứt khoát không có cần trở về Đợi cổ kiệu đó bay tới gần Một bóng người yếu điệu Từ trong kiệu đi ra Mọi người hành lễ một lần nữa Ra mắt dạng yêu nữ dương Nguyễn cơ lộ ra một nụ cười Mỹ hoặc chúng sinh nói Các vị tiền bối không cần khách khí Sau khi mà nói xong Ánh mắt của nàng quét qua chung quanh Hiển nhiên đang tìm người nào Cung điện nơi nào đó phía dưới Lý mộ chưa có nói được với nữ hoàng Mấy câu đã nhận ra bên ngoài Truyền đến khí tức của Nguyễn cơ Ảnh mắt của hắn nhìn về phía nữ hoàng, chu vũ thản nhiên nhìn hắn nói, đi đi. Nguyễn cơ ở bên ngoài chờ đợi một lát, liền thấy một bóng người từ cung điện nào đó bay ra, chủ động hướng Lý Mộ dương tay, như là đang biểu thị chủ quyền công khai. Lý Mộ chỉ có thể nắm lấy tay của nàng, sau đó hướng mọi người cười nói, bà mang nữ dương đi nghỉ ngơi, mọi người xin cứ tự nhiên. Nhìn bóng dáng của hai người biến mất, Phu đạo tử cái mặt tỏa sáng, Ngực hưởng lên một ít cười ha hả nói, Người không có phong lưu, ủng thiếu niên, trừ đệ tử của lão phu, còn ai có loại bản lĩnh này chứ. Chỉ là nghe đồn đại nói, dạng yêu nữ dương cùng với linh cơ tử sư điệt là đạo lữ, không ngờ đồn đại này lại là thật. Nếu không phải là như thế, yêu quốc nào sẽ kết minh cùng với đại chú? Mà nghe nói, quỷ dực chi chủ cũng là một trong những đạo lữ của hắn, chẳng lẽ cái này cũng là thật luôn sao? khi mọi người nhỏ giọng thảo luận, một người vừa dứt lời không bao lâu, từ hướng tây bắc bỗng nhiên bay tới một cái đám sương mù đen. trong sương mù âm khí bất người đợi tới sau khi tan đi hiển lộ mười mấy bóng người trong đó, từng đạo khí tức kia đại đa số đều là cảnh giới thứ bảy, hơn nữa tất cả đều là hồn thể lại khác chứ quỷ tu dễ mặt ngay dại đứng phía sau hai bóng người, tựa như thủ vệ trung thành nhân, mà hai nữ tử dẫn đầu phía trước cái bộ dáng giống nhau như đúc, một vị trong đó trên người tản mát ra khí tức cạnh giới thứ bảy, bốn đại quỷ vương thấy vậy lập tức bay lên, quỳ một gối xuống đất cùng kính nói: "Tham kiến Quỷ chủ." Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Quỷ dược chi chủ thần bí này đang muốn tiến lên chào, một cái luồng hào quang quen thuộc từ bên dưới bay lên chính là Lý Mộ. Tô Miêu nhìn thấy Lý Mộ lập tức bay nhúc lên Sau đó dùng một bàn tay gắt gào kéo cánh tay của Lý Mộ Một bàn tay khác dương tới nói Kẹo Sau khi mà trải qua một đoạn thời gian ở chung Địa vị Lý Mộ trong lòng của nàng đã gần với Tô Hòa Lý Mộ cực độ hoài nghi Cái này là vì quỷ dực chỉ có hắn sẽ chơi với nàng Hơn nữa thường xuyên cho nàng ăn kẹo Lý Mộ chỉ là trên đường trở về Thông báo nữ hoàng cùng với quyển cơ Tô Hòa một phen Không ngờ các nàng thế mà cùng nhau tới kiến cho hắn nhất thời có một chút bận không chịu nổi luôn. Hắn nhìn ánh mắt quái dị của mọi người bên cạnh, dùng nụ cười che giấu xấu hổ nói: Quỷ chủ, ta sẽ chiêu đại cẩn thận. Mọi người giải tán, giải tán đi. Người khác chỉ biết ngồi ôm đại chu của nữ hoàng, dạng yêu nữ dương, quỷ dực chi chủ, tựa như là một chuyện tuyệt đến cực điểm. Ai lại thật sự có thể hiểu chỗ khó của hắn chứ? Từ trước mắt mà nói, nữ hoàng, quyển cơ, tu hòa. Phân biệt ở cung điện khác nhau Lý mộ đi nơi nào trước Đi chỗ nào sau Chính là một vấn đề lớn Bây giờ hắn ở Tô Hòa nơi này Một lát nữa đi tìm nữ hoàng trước Hay là đi tìm Nguyễn Cơ trước Tô Miu đang quẩn quýt lấy Lý mộ Căn bản không biết Lý mộ Lòng tràn đầy ưu sầu Tô Hòa lý khắn như là xem náo nhiệt nói ta trái lại muốn xem Chàng bây giờ phải làm sao đây Tô Hòa không cùng với nữ hoàng Nguyễn Cơ Tranh cái gì Nhưng mà Nguyễn Cơ và Nữ Hoàng hai người Quán hận chất chứa đã lâu rồi Chỉ cần vừa gặp mặt Nhất định là đối chọi gai gắt Không có ai nhường ai Khiến Lý Mộ đau đầu Đi Nguyễn Cơ nơi đó trước Rồi đi chỗ của Nữ Hoàng Nữ Hoàng sẽ mất hứng Mà đi chỗ Nữ Hoàng trước Rồi tìm Nguyễn Cơ Nguyễn Cơ sẽ không vui Sau khi mà cẩn thận chầm trước Lý Mộ tính ai cũng không tìm Hắn tới chỗ ở của mình Khoanh chân ngồi xuống Vì ứng đối chiến đấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào Mang trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phòng Lý mộ điều tức chỉ một lát Không gian bên người giao động một trận Bóng người của nữ hoàng bỗng dưng hiện ra Nàng tựa như không có quá vui vẻ Nếu mày nhìn lý mộ Lý mộ đứng dậy đi qua Giảng ngu hỏi Bệ hả sao mày lại tới đây Chu Vũ liệt hắn không vui nói Chàng không có đến tìm trẫm trẫm cũng không thể tới tìm chàng sao Lý mộ thở dài, ta không phải là ý tứ này đâu, chỉ là đại chiến sắp nổi lên rồi, ma đạo thực lực cường đại, ta phải mang pháp lực điều chỉnh đến đỉnh phong mới có sức chiến đấu một trận với ma đạo chư tổ chứ. Chu Vũ quả nhiên bị Lý mộ dời đi cái đề tài, có một chút đau lòng nhìn hắn nói, đây là kiếp nạn chung của mười châu, không cần chàng phải mang toàn bộ trọng trách mà đặt trên người chứ, như vậy sẽ rất mệt đó. Chương 1083 Tiến đến, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Lý mộ tuy đạo bối toán không có bằng thiên cơ tử, nhưng mà cũng có thể mơ hồ cảm ứng được. Mười châu đại lục sắp đối mặt là một hồi hạo kiếp cực lớn. Mọi người đều phải toàn lực ứng phó mới có thể có một tia cơ hội thắng lợi. Lý mộ nắm tay của nữ hoàng nói, có các nàng bên người của ta, ta không có mệt chút nào cả. Ngoài cửa, hai bóng người chờ đợi hồi lâu đi vào. Quyễn Cơ nhìn Chu Vũ trước một cái mới nói, nói trước. Lần này có chuyện quan trọng hơn, ta không muốn tranh cãi với người. Chu Vũ liếc nào một cái thẳng nhiên nói, ngươi cho rằng chậm muốn tranh cãi với ngươi sao? Ánh mắt của hai người nhìn nhau, tự như có một lực lượng vô hình da chạm trên không, rất nhanh tan biến vào vô hình. Các nàng một trái một phải đứng bên cạnh Lý Mộ quay đầu về hướng khác nhau. Có thể có cuộc diện như vậy. Lý Mộ đã rất vui mừng rồi, sau đó hắn mang một ít kế hoạch cùng an bài chi tiết báo cho các nàng, lại nói Đến lúc đó, quyển cơ nàng phải đi theo tô tỷ tỷ, đừng có rời xa tỷ ấy quá xa, bệ hạ cùng với ta Đối với Lý Mộ an bài, quyển cơ biểu môi lại cũng không có nói gì thêm Lấy thực lực của nàng, cho dù theo bên người của Lý Mộ không có giúp được hắn cái gì Nàng có thể làm chỉ là bảo vệ tốt bản thân của nàng không để Lý Mộ phân thần, Nữ Hoàng và Viễn Cơ tạm thời đình chiến. Mấy ngày kế tiếp Lý Mộ luôn luôn hết sức tăng lên thực lực của các nàng. Trong thiên thư huyền tông đạo pháp biến hóa vô cùng, Lý Mộ và các nàng cùng nhau bế quan để tìm hiểu. Thẳng cho đến một khắc nào đó, hắn cảm nhận được khí tức của Hắc Long nhất tộc. Bọn Ngao Phong mấy ngày nay luôn luôn cố hết sức tìm kiếm quỷ đảo. Lý Mộ thu hồi thiên thư, thân thể biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện một lần nữa, đứng trên một tảng đá ngầm ở bờ biển Nam Hải. Cuối tầm mắt, một ngọn nước lớn đang hướng về bên này lan tràn, rất nhanh đã đến bờ biển. Bao gồm Ngao Phong ở trong, bốn đại trưởng lão quát Long nhất tộc dẫn dắt một cái hải đảo trôi nổi. Một cái mớ nước kia chính là hải đảo ở trong nước di động tạo thành. Lý Mồ hỏi, cô tin tức quỷ đảo sao? Ngao Phong nhìn hải đảo trôi nổi trên mặt biển hỏi, cái này có phải hay không? lý mộ nhìn hải đảo đó lại nhìn ngao phong hỏi người nói xem quỷ đảo là tổng đàn của ma đạo trên đó tụ tập lượng lớn cường giả ma đạo cho dù là tứ hải long tộc có tập hợp cũng không cách nào mang quỷ đảo về hòn đảo này tuy cũng là một hòn đảo di động quái dị nhưng mà hiển nhiên không có một chút quan hệ với quỷ đảo ngao phong mặt lộ vẻ khó xử nói chúng ta đã tìm khắp nam hải rồi chỉ tìm được một hòn đảo này có thể tự mình di động Trôi nổi trên mặt biển liền mang về cho người Lý mộ chỉ có thể khoát tay nói Thôi ta không cần phải tìm nữa Bảo bọn họ trở về đi Từ giờ trở đi Các ngươi cứ ở lại chỗ này Nơi nào cũng không cần phải đi nữa Trước khi ma đạo nhất tổ Cùng nhị tổ tấn thần quỷ đạo thực lực mỏng yêu nhất Chỉ sợ không có dễ dàng bị phát hiện đâu Nếu lại để cho tứ hải long tộc phân tán ra Nơi này tổn thất Một bộ phận chiến lực rất lớn Không có thể để bọn họ tiếp tục ra ngoài ánh mắt Lý Mộ Nhìn về phía cái hòn đảo to lớn Bị đám ngao phong mang về Đảo này so với hải đảo khác Không có gì khác nhau Trên đảo cỏ cây từ tốt Cũng có một chút động vật loại nhỏ Cũng có một chút động vật loại nhỏ Một điểm duy nhất kỳ quái Cái đảo này hoàn toàn trôi nổi trên mặt biển Một điểm này quá thật Cực kỳ tương tự với quỷ đảo Lý Mộ ngay từ đầu cho rằng quỷ đảo là bị ma đạo dùng trận pháp trôi nổi trên mặt biển bây giờ xem ra tựa như không phải bởi vì trên hòn đảo này không có một chút dấu vết của trận pháp đảo bình thường nên là đất liền từ đại biển kéo dài lên không có khả năng chỉ bằng giao sức nổi có thể trôi nổi trên mặt biển trong lời đồn ba tòa tiên sơn cất dấu bí mật dĩnh sinh trái lại trôi nổi trên mặt biển di động khắp nơi nhưng hòn đảo nhỏ này Trừ có thể nổi lên thì thường thường không có gì lạ. Thấy thế nào cũng không có liên hệ gì với Tiên Sơn. Lý Mộ lấy thổ độn vào bên trong hải đảo vẫn như cũ chưa có phát hiện cái gì khác thường. Thế giới to lớn, không có gì lạ không có. Nếu là lúc khác, hắn có thể sẽ cẩn thận nghiên cứu một ven. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là thời điểm. Lý Mộ mang sức chú ý trên đảo Thu Hồi. Ngao Phong thở dài nói, nếu không chúng ta đi tìm một chút nữa. Nếu là tìm được quỷ đảo, tuổi thọ toàn cầu đều sẽ nhiều thêm một giáp. Đối với Hắc Long nhất tập mà nói, ý nghĩa trọng đại vô cùng, lão thật sự không có muốn bỏ cuộc. Ngao Phong vừa dứt lời, thân thể của Lý Mộ chấn động, ánh mắt nhìn phía sau trong Nam Hải, thấp giọng nói không cần. Ngao Phong còn muốn tranh thủ thêm một chút, đột nhiên cảm ứng được cái gì quay mắt đầu lại, nhìn phía biển sâu. Ở sâu trong Nam Hải một đường màu đen đang hướng về cái chỗ này lan tràn đến mảnh thiên địa kia ở phương xa trong phút chốc phòng dân biến sắc vô tận mây đen quay cuồng mặt biển từ từ bình tĩnh biến thành nổi sóng mạnh liệt nhấc lên sóng cao mấy chục trượng lao đến bên bờ đỉnh sóng to một hòn đảo lơ lửng trên đó trên đảo dù số bóng người đồ đen đứng thẳng những bóng người đồ đen này tản mát ra từng đạo khí thức cường đại hướng về bờ biển thổi quét đến. Ảnh mắt Lý Mộ vừa qua trăm dặm, thấy được ba bóng người đứng đầu ở trước hòn đảo. Hẳn thấy U Tuyền, Nguyên La còn thấy được một thanh niên tà dị đứng ở giữa bọn họ. So sánh những cái cường giả ma đạo kia, trên thân của ba người không có một chút khí tức dao động, tựa như phàm nhân. Giờ khắc này, trong mắt của Lý Mộ chỉ còn lại có ba người. Hầu như trong cùng một thời điểm, phía sau Lý Mộ, mấy chục dải cầu vòng lướt qua không trung, rợp trời rợp đất hướng về bờ biển, hạ xuống bên cạnh Lý Mộ. Khí tức trên thân của mấy chục cường giả cạnh với thứ bảy tạng mát ra, cũng khơi dậy một bức tường sóng biển, hướng về phía trước thổi quét đi. Cuối cùng, hai bức tường nước da chạm, sau khi phát ra cái động tỉnh kinh thiên động địa đều đã quá thành hơi nước. Mặt biển tạm thời khôi phục bình tĩnh, quỷ đảo cũng dừng di động, lặng lặng trôi nổi một chỗ cách bờ biển mười dặm. Trong phút chốc, thiên địa một mảng im lặng, Những cái loại im lặng này Cũng chỉ dừng lại trong khoảnh khắc Ngày sau đó Mưa dặm hải dựt này Âm âm nổ tung Nước biển trong nháy mắt đã bóc hơi Lộ ra nham thạch đáy biển Cùng giới thi thể của vô số cá tôm thủy tộc Sau đó Nước biển cuốn ngược Một lần nữa lấp đầy cái mảnh hải dựt này Trừ sóng biển cuồn cuộn ra Tựa như vừa rồi Cái gì cũng chưa có xảy ra Chương 1084 Con bài chưa là thật sự của Lý Mộ Nhưng một bầu không khí áp lực đến cực điểm hướng bốn phía nhanh chóng của tán. Trên bầu trời, vô số đàn chim hướng về nơi xa bay đi. Dưới biển có vô số thủy tộc liêu mạng hướng về biển sâu chạy trốn. Trên đất liền, các loại chuột bọ rắn rết đang điên cuồng rời xa cái chỗ này. Cảnh tượng như là tận thế, lấy nơi đây làm trung tâm nhanh chóng lan tràn. Bờ Nam Hải lâm vào yên tĩnh như chết u Tuyền mở miệng đánh dở cái sự yên tĩnh. Ánh mắt của lão tập trung Bạch Đế ở phía trước đám người giọng điệu có một chút cảm khái lại có một chút tiếc nuối chậm rại nói. Bạch Đế ngư dẫn lựa chọn đối địch với chúng ta Bạch Đế chưa có mở miệng khi nhìn thấy ba người của bọn u Tuyền gã liền biết Lý Mộ không có lừa gã. Đối diện có ba vị tồn tại tu di không có kém gì gã. Nếu gã cũng đứng một bên đối diện Cân bằng của hai bên sẽ hoàn toàn đánh dỡ Mà đạo không một chút hồi hợp thống trị mười châu. Mà đến lúc đó, tình cảnh của gã cũng sẽ không có do gã quyết nữa. Mà đạo tam tổ, lơ lửng trên quỷ đảo, khí thế cuồn cuộn thổi quét đến. Thiên cơ tử và bạch đế đứng ở tận cùng phía trước của đám người, cũng tỏa ra khí thế toàn thân chống lại nó. Nhưng mà hai người chung quy so ra kém ba người. Thân thể huyền thiên, nguyên la, ưu tuyền không một chút dao động. Bạch Đế cùng Thiên Cơ Tử đều lưu lại hai bước. u Tuyền nhìn phía Thiên Cơ Tử trên khuôn mặt già nua hiện ra một tia trào phúng hỏi. Thiên Cơ Tử, một lần này ngươi còn có thể bảo vệ được hắn sao? Thiên Cơ Tử thản nhiên thở ra. Quyền Thiên, Nguyên La, u Tuyền, các ngươi thật sự muốn cho mười châu râm vào hạo kiếp dạng năm trước sao? Cho đến ngày nay, nhắc tới việc dạng năm trước, trên mặt u Tuyền dẫn như cũ, Lộ ra hận ý khắc cốt, ánh mắt của lão sắc bén nói từng chữ một. Các ngươi cũng xứng nhắc tới với bản tôn, hậu kiếp dạng năm trước sao? Dạng năm trước, nếu không phải là thánh tông cả tông tử chiến, bây giờ chủ nhân của mười châu đại địa nên là dị thú, không phải là các ngươi. Thiên cơ tử nhìn đảo, chậm rãi nói, thánh tông từng vì mười châu mà làm ra cống hiến không thể xóa nhòa, Nhưng mà dạng năm qua, sinh linh mười châu chết trong tay của các ngươi là có tội gì? Các ngươi từng thế hệ truyền thừa ký ức, chẳng lẽ gì trút giận? Lúc này, U Tuyền cổ quái nhìn lại một cái nói. Chúng ta từng là thế hệ truyền thừa ký ức, ngươi làm sao không phải? Ở phương diện này, ngươi và chúng ta không có khác nhau. Ta nói không sai chứ, thiên cơ thượng nhân. Lời của U Tuyền khiến cho thiên cơ tử cúi đầu lâm vào trầm mặt. Cùng lúc đó, Thái Thượng trưởng lão cùng với trưởng giáo của các đạo môn lục tông, nhất là các cường giả quyền tông, đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Thiên Cơ Tử. Bọn họ, có một số người, giờ phút này hoàn toàn không có biết đã xảy ra cái chuyện gì. Thiên Cơ Tử cùng ưu tuyền đối thoại, bọn họ một câu cũng nghe không hiểu. Cũng có một bộ phận người biết tình huống, chậm rãi nhìn về phía Thiên Cơ Tử, mặt lộ vẻ chấn động phù đạo tử cùng với hai vị thái thượng trưởng lão khác của phù lục phái liếc nhau lẩm bẩm. Nếu lão phù không nhớ lầm, sáng phái tổ sư Huyền Tông đạo hiệu tựa như là Thiên Cơ thượng nhân trong mắt của Lý Mộ hiện lên kinh nghi, dựa theo ý trong lời của u tuyền, chẳng lẽ Thiên Cơ tử cũng là một vị lão quái vật dạng năm trước, lão cũng đang dùng phương pháp ma đạo từng thế hệ truyền thừa ký ức sao? Đối mặt u tuyền chất vấn, thiên cơ tử chậm rãi ngẩng đầu vẫn chưa có phụ nhận nói nếu các người vì thánh tông bị diệt mà trút giận một dạng năm đã trôi qua rồi tức dạng sinh linh mười châu chết trong ta của các ngươi chẳng lẽ quán khí của các ngươi còn chưa tắt sao tắt ngọn lửa âm u kịch liệt chớp trong mắt của u tuyền trào vốn một dạng năm trước đạo nữ con cái của ta đều chết trong ta của dị thú sư phụ sư thúc sư bá của ta tự bảo thân thể thần hồn đồng quy du tận đồng quy du tận với dị thú tông môn của ta di diệt trừ dị thú mười vạn đệ tử cuối cùng chỉ còn lại không đến một trăm người các ngươi lại làm cái gì phụ thân của ngươi cùng với những người đó chính đạo các ngươi tìm được đạo nguyên chặt đứt con đường thông thiên mang dị thú để lại cho chúng ta người có tư cách gì chỉ trích chúng ta theo ưu tuyền mở miệng Một cái đám cường giả phía sau của Lý Mộ trên mặt lộ ra một nét mờ mịch. Lời ma đạo tàm tổ nói, bọn họ nghe không hiểu, nhưng mà bọn họ có thể đoán ra, trong đó ẩn chứa bí mật to lớn. Dị thú, thánh tông, chính đạo, dạng năm trước rốt cuộc có bí mật nào? Tất cả mọi người đều trầm mặt tự hỏi, đây là một lần nữa lâm vào tỉnh mịch. Trong một mạng tỉnh mịch, trên quỷ đảo, một bóng người màu xám bay về phía thiên cơ tử. Tiếng Nguyên La gian vọng toàn bộ hải dược. Thiên cơ tử, 200 năm trước, bổn tọa đã thua vào trong tạng người. Người ta hôm nay sẽ tái chiến, giải quyết nhân quả năm đó đi. Theo Nguyên La bay ra, trên không trước mặt hắn, ngưng tụ ra một cây kiếm tử khí. Kiếm này, thân kiếm màu xám, dài nghìn trượng, hướng về chỗ của thiên cơ tử đột nhiên chém xuống. Theo thân kiếm hạ xuống. Trên không xuất hiện một cái vết nứt nghìn trượng, xa xa nhìn lại như là bầu trời bị chém rách. Mũi kiếm đến rất nhanh, chém về phía Thiên Cơ tử, đồng thời cũng chém đồng thời cũng chém về phía Lý Mộ bên cạnh Thiên Cơ tử, cùng với mấy chục dị siêu thoát phía sau quán. Một kiếm này vô luận là cường giả Phật môn hay là đạo môn, hoặc là yêu dương quỷ dương, thậm chí hắc long nhất tộc, trên mặt tự nhiên lộ ra một nét sợ hãi. Quy lực có một kiếm này vừa qua nhận biết của bọn họ ngay cả lý mộ không thừa nhận cũng không được hắn trước mắt trên lệ chỉ cảnh giới thứ 8 vẫn như cũ rất lớn nếu là trực diện một kiếm này của Nguyên La hắn chỉ sợ không có thể tiếp được Lý mộ thậm chí không có thể xác nhận một kiếm như vậy chuông đạo có thể tiếp được mấy lần trong mắt của mọi người duy nhất có thể bảo trì lạnh nhạt cũng chỉ có Bạch đế cùng thiên cơ tử Đối mặt một kiếm kinh thiên này nguyên là thiên cơ tử vật ống tay áo, trong tay áo bay ra một vật, chính là cái mai rùa phong cách cổ xưa, trên mai rùa này hoa văn thiên nhiên đang xen như là phù văn kỳ dị nào đó. Sau khi đã bị thiên cơ tử ném ra, phù văn trên mai rùa chợt lóe, nhanh chóng phóng to chực vào đỉnh đầu của mọi người. Mai rùa cùng thanh kiếm khổng lồ va chạm, thời không tựa như nháy mắt tạm dừng. Ngay sau đó, trên máy rùa xuất hiện một cái lỗ thủng, sau đó bay ngược mà quay về. Nhưng thành kiếm to lớn màu xám kia cũng quá thành vô số đốm sáng màu xám đã chậm rại biến mất. Hai vị cường giả cạnh như thứ tám giao thủ một lần, tựa như dị thường bình tĩnh, chưa có nhắc lên bất cứ gợn sóng nào. Các bạn vừa nghe xong tập 135 Xuyên Việt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.